Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1235-1236 Tinh Uy Pháo Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Thiên Châu, Ma Vự Sơn điền Tiểu Kiếm đánh giá ngọn núi trước mắt theo bề ngoài chưa thấy có Gì kỳ lạ nhưng sắc mặt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng từ trong lòng hắn lấy ra tấm địa đồ đã có chút hư hại theo năm tháng đối chiếu một hồi. Sau đó hắn đem địa đồ thu lại, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vật màu vàng tranh. Đây là một tấm địa giai độn thổ phù, điền tiểu kiếm, không chút do dự đem gián trên ngực. Một đạo linh quang hiện lên, thân thể của hắn bị tầng sáng màu vàng bao phủ. Điền tiểu kiếm nhằm trong Ngọn núi bay vút vào. Nham thạch cứng rắn là vậy nhưng lại không chút cản trở hắn, dường nhảy vào trong nước. Bên trong lòng núi, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm tràn đầy vẻ vui mừng, nếu như hắn phán đoán không sai thì trong này giấu một lượng lớn bảo vật. Của La gia. La gia Thiên Châu từng hùng bá Thiên Vân Thập Nhị Châu mấy chục vạn. Năm Không kể là nhân tộc hay là yêu tộc chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Phục mệnh tuy về sau bị thất phái tiêu diệt nhưng còn một lượng lớn. Công pháp bảo vật đều trôn tại nơi đây. Khi trước thật được thiên lão chiếu cố, từ trong tay cương thi chiếm. Được tàng bảo đồ này. Với lòng dạ điền tiểu kiếm mà cũng nóng như lửa, đốt. Chờ khi ta lấy được bảo khố đạt được truyền thừa của La Gia thì... Lâm hiên kia còn tính là cái gì? Sau một thời gian nhất định sẽ tiến. Giai ly hợp kỳ. Điện tiểu kiếm đang còn sung sướng nghĩ thầm phía. Trước đã hiện ra một vật đen tuyền Là một cái cửa do thiết tinh tạo. Thành. Trong lòng hắn vui vẻ dùng thần niệm đảo qua. Sau đó vươn tay ra vỗ. Tại bên hông u minh toái tâm kiếm lăng lệ bay ra. Trảm. Điền Tiểu Kiếm khẽ quát một tiếng nhưng bỗng có tiếng ầm ầm truyền vào. Tay chưa đợi phi kiếm chém lên thì cánh cửa đã tự mở ra. Điều này, Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc, theo lý tàng bảo khố là không thể nào xuất. Hiện sự tình thế này trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ đây là địa đồ giả, hắn đang bước vào bẫy dập sao? Vân Châu tổng Đàn thiên xảo môn Bàng bác sấn lâm hiên tiến nhập chỗ sâu trong đại tuyết sơn đập vào. Mắt hai người chính là vô số đỉnh đài lầu các tinh xảo đặc sắc dùng Mỹ. Ngọc pha lê kiến tạo mà thành. Vẻ xa hoa nơi đây cho dù là đông cung. Của hoàng đế nơi thế tục còn rất thua kém. Trên đường đi hai người cũng gặp rất nhiều tu tiên giả đa số đều là. Tạp dịch Tu Vi Linh Đồng Kỳ, Lâm Hiên đối với thiên xảo môn cũng nghe. Đồn không ít, môn phái này vốn thu nhận rất nhiều đệ tử làm tạp dịch. Nên hắn cũng không lấy gì làm lạ. Lại bay một lát một tòa băng thành. Xuất hiện ở trước mắt. Ồ, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành này kiến tạo trong mấy ngọn núi tuyết cực lớn, khí thế khôi đắng. Diện tích vô cùng rộng lớn, tuy không thể sánh bằng hiên viên thành. Nhưng quy mô vượt xa các tòa thành khác của tu sĩ. Tường thành cao tới. Mấy trăm trượng, dưới ánh dương quang phản xạ ánh sáng màu lam sáng, bóng. Ô, đó là cây gì? Chân mày lâm hiên vừa động trên mặt lộ ra vẻ kinh. Ngạc chỉ thấy tại trên tường thành rừng sừng sừng nhưng ốm tròn bằng. Kim loại không đều to thì đường kính chừng hơn một trượng nhỏ thì chỉ khoảng có một thước nhìn như là hỏa pháo của thế tục. Chân mày lâm hiên không khỏi nhíu lại, hắn đương nhiên biết rõ hỏa. Pháo của phàm nhân dùng cho chiến tranh so với dùng đao kiếm thì lợi hại hơn nhiều. Có điều trong mắt tu tiên giả lại không đáng giá nhất. Tới uy lực còn không bằng hỏa đạn thuật là pháp thuật cơ sở nhất. Thiên Sảo môn chính là vì một trong thất đại thế lực, sao nơi tổng đàn lại dùng tới loại pháo này. Nhưng rất nhanh lâm hiên phát giác có điểm không giống toàn bộ những ốn tròn kia là do thiết tinh tạo thành hơn nữa tại trung quanh thân. Pháo có khác các loại phù văn cùng pháp trận nho nhỏ, mà căn cứ theo độ to nhỏ của pháo bên cạnh đều có tu tiên giả đứng. Pháo nhỏ thì là linh động kỳ đệ tử, mà pháo lớn nhất thì có ba gã trúc. Cơ kỳ tu sĩ đứng cạnh. Không lẽ tiền bối chưa nghe nói qua tinh uy pháo của bổn môn sao? Bàng bác ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Tinh uy pháo đó là cái gì? Lâm Hiên gãi đầu quả thật là hắn chưa? Có nghe qua. Trên mặt bàng bác tràn đầy vẻ nịnh nọt giải thích tinh uy pháo chính. Là một loại cổ pháp bảo. Pháp bảo. Không sai. Đương nhiên nó có khác các loại pháp bảo thông thường. Về phương pháp luyện chế thì các địa phương khác sớm đã thất truyền. Chỉ có thiên xảo môn chúng ta là còn bảo tồn được. Luyện chế nó vô cùng. Phức tạp nhưng có được uy lực kinh người chia làm hạ phẩm trung Phẩm thượng phẩm cùng với cực phẩm bốn đẳng cấp. Hạ phẩm tinh uy. Pháo hỏa thì ngưng đan kỳ tu sĩ khó mà đỡ được. Trung phẩm phẩm uy. Pháo thì có thể liệp sát nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Còn nếu cực, phẩm tinh uy pháo. Như thế nào? Lâm Hiên cảm thấy có điểm hứng thú. Ha ha, đến như tiền bối là đại tu tiên giả mà có thể ngăn cản được. Hay không cũng khó nói. Bàng bác có điểm ngạo mạn mở miệng. Vậy sao? Vãn bối không dám nói dối tinh uy pháo chính là thượng cổ vật được. Bồn môn phòng chế ra. Số lượng nhiều như vậy. Vãn bối không phải khoan. Khoan xong cho dù có ly hợp kỳ lão tổ xâm phạm nơi đây nếu dùng vạn. Pháo cùng oanh thừa sức khắc địch đáng tiếc lại quá hao tổn tinh. Thạch! Nói tới đây trên mặt bàn bác lộ ra vài phần ảo não còn lâm hiên không mở miệng mà lấy tay vuốt cầm nhìn những ốm tròn kia trong mắt toát ra hỏa nhiệt trên tường thành ngoại trừ tinh uy pháo còn hạ thêm rất nhiều cấm chế có thêm hàng ngàn tu sĩ tại tuần tra song lâm hiên tiến vào trong thì cũng không có nghiêm khắc kiểm tra trong thành vô cùng rộng lớn có thể thấy đủ các loại kiến trúc đỉnh đài lầu các Bàng Bắc dẫn Lâm Hiên tới một tòa điện vũ xa hoa gồm hai lầu, Tiện Bối Thỉnh ngồi tạm nghỉ, Vãn Bối chỉ là đệ tử phụ trách tuần. "Cha, việc người tới giao dịch xin để Vãn Bối thông chi tới các ngoại." Đường chấp sự, thần sắc Bàng Bắc cung kính, sợ đắc tội với lão quái, trước mắt vội phát ra một đạo truyền âm phù. Lâm Hiên gật đầu vẻ mặt không hỉ không nộ chờ đợi. Hơn nửa tuần trà Sau cửa lầu mở ra rồi một nữ tử đi vào Nhìn qua nữ tử này bất quá 23-24 mà tu vi đắt là Nguyên Anh Kỳ Lâm Hiên nhìn ra nàng là vừa tấn cấp xong như vậy đắt là Rất giỏi Tham kiến sư thúc Trên mặt bàn bác tràn đầy vẻ cung kính xoay Người sang phía nàng hành lễ Nữ tử không thèm liếc hắn một cái, ánh mắt cùng thần thức đảo qua trên. Người lâm hiên trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Nữ tử vén áo thi lễ, khóe miệng lộ ra vài phần niềm nở thiếp là tiếc. Xảo vân ngoại đường trưởng lão, xin mạn phép hỏi tôn tính đại danh của. đạo hữu, tại hạ lý diệu thiên, một kẻ tán tu mà thôi. Trong mắt tiết xảo vân hiện lên vài phần nghi hoặc lý diệu thiên này. Quá lạ lẫm Tán tu sao, chẳng lẽ đối phương là tu sĩ ẩn cư? Đúng rồi. Trong truyền âm phủ bằng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, có nói. Tinh quy pháo mà người này còn chưa từng nghe qua, có lẽ tám chín phần là vậy. Ý niệm trong đầu tiết xảo vân chuyển động trên mặt lại cười tươi như. Hoa phất phất tay cho bàng bác lui xuống. Tiết xảo vân tới gần rót một chén linh trà cho lâm hiên rồi chậm rãi Nói lý đạo hữu tới chỗ này, không biết muốn mua thứ gì. Ha ha tiên tử đúng là khoái nhân khoái ngữ, lý mỗ cũng nói thẳng. Tại hạ vôn hâm mộ thần thông suốt chúng của quý phái định mua vài tên. Khôi lỗi, không biết tiên tử có làm chủ được sự tình này. Lâm Hiên, mỉm cười nói. Khôi lỗi, tiết xảo vân không khỏi ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng đối. Phương tới mua đan dược, hoặc là pháp bảo phù triện. Trong lòng có, chút ngạc nhiên nhưng trên mặt không lộ ra chút gì sắc không biết. Đạo hữu muốn mua loại khôi lỗi đẳng cấp nào. Tự nhiên là nguyên anh kỳ. Lâm Hiên uống một ngụm trà, thần sắc bình. Tính nói: "Nguyên anh kỳ khôi lỗi." "Không sai." Lâm Hiên nhẹ gật đầu, tiên tử hẳn là cũng đã rõ, Lý Mộ. Mặc dù pháp lực thấp kém nhưng cũng là trong nhóm đại tu sĩ. Với pháp lực thần thông của ta khôi lỗi ngưng đan gì không có chút nào tác. Dũng, đạo hữu nói không sai. Trên mặt tiết xào vân lộ ra vài phần ngượng Nhiều cười khổ mở miệng không phải tiểu nữ tử không nguyện ý đáp. Ấn mà là dựa theo môn quy thì nguyên anh kỳ khôi lỗi vốn không phải. Để bán ra. Điều này trong lòng lâm hiên tự nhiên hiểu rõ xong trên mặt lại như lộ. Ra vẻ kinh ngạc sao vậy? Lý mỗ nghe nói tại đấu giá hội nơi hiên. Viên thành quý phái thậm chí còn đem một nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi. Làm hàng hóa. Việc này xác thực là có. Song thiên vân giao dịch hồi 300 năm mới. Mở một lần lại là do thất phái chúng ta đồng chủ trì. Về tình về lý. Tại nơi đó bản môn có thể xuất ra một ít. Nhưng khi bình thường như. Thế này nguyên anh kỳ khôi lỗi tuyệt không có bán ra. Tiết Sào Vân nói như chém đinh chặt sắt. A, chẳng lẽ lại không có ngoại lệ? Lâm Hiên chậm chậm mở miệng. Ngoại lệ? Đôi mi Tiết Sào Vân thanh tú giãn ra trên mặt cười khẽ. đương nhiên không phải không thể, nhưng cần xem đạo hữu có thể dùng gì để trao đổi. Bên kia tại Thiên Châu Ma Vực Sơn lại nói Điền Tiểu Kiếm vô tình có được tàng bảo đồ hao hết thiên tân vạn khổ mới tới được đây, song u minh toái tâm kiếm còn chưa bổ tới, thì cánh cửa bằng thiết tinh đã tự mở khiến hắn biến sắc. Từ khi cực ác ma tôn ngã xuống, tiểu tử này phiêu bạt khắp nơi nằm gai, nếm mật kinh nghiệm gió tanh mưa máu, cho dù không bằng lâm hiên thì cũng vô cùng phong phú. Tình cảnh trước mắt rõ ràng có chút rủi ro. Trong lòng điện tiểu kiếm nổi lên sự cảnh giác song không cam tâm rời. Đi đột nhiên một đạo hào quang màu hồng phấn xuất hiện ở trong tầm mắt, lói lên một cách liền hướng tới muốn cuốn lấy hắn. Sắc mặt điện tiểu kiếm cuồng biến toàn thân phát ra hắc quang khiến người tối mắt hắn muốn né tránh song khí tức đột nhiên ngưng trệ. Động tác vừa chậm lại thì vần hào quang màu hồng phấn đã xuất hiện ở. Trước mặt, đáng giận. Điền tiểu kiếm vừa sợ vừa giận, muốn trốn đã không còn kịp xong cũng May vừa đem u minh toái tâm kiếm tế ra, hắn bấm tay điểm ra một chỉ. Kiếm tiên dù gì lập tức chém thẳng vào vầng hào quang. Có điều u minh toái tâm kiếm như chém vào khoảng không cả kiếm lẫn. Người của hắn bị hào quang cuốn vào trong rồi kéo vào trong một gian. Thạch thất. Tuy có linh quang hộ thể song toàn thân Điền tiểu kiếm cũng bị lực. Phản chấn đến đau đớn, mặt sàn rõ ràng cũng dùng thiết tinh mà đúc, thành. Chẳng kịp nghĩ ngợi hắn vội vươn tay vỗ vào bên hông tế ra một bạch. Cốt thuẫn bài bảo vệ toàn thân, sau đó Điền tiểu kiếm mới đem thần. Thức thả ra đánh giá bốn phía chung quanh. Có điều xem xét một hồi khiến sắc mặt Điền tiểu kiếm đại biến thạch. Đất này căn bản chính là một căn phòng dùng thiết tinh đúc thành. Chính xác nói là một lao phòng chừng hơn 20 trượng vuông. Tại một góc phòng có một pháp trận tinh xảo khéo léo phiền phức dị. Thường đang phát ra các cột sáng đủ mọi màu sắc. Ở trên không pháp, trận còn có một pháp khí mơ hồ màu đen nhạt hình như là một cái đỉnh. Kiểu dáng xưa cũ tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Giống như là đang chấn áp Một thứ gì đó Rất nhanh điện tiểu kiếm đã nhận ra Hắn còn tưởng là yêu ma đáng sợ Nào không ngờ lại một nữ tử trẻ tuổi Nữ tử này toàn thân được bao phủ một tầng vũ khí mỏng Không đúng Trong mắt điện tiểu kiếm hơi co lại Hiện tại hắn không thể nhận được Người này là nam hay là nữ Mới nhìn lần đầu thì là một nữ tử xong liếc mắt lần thứ hai lại ra một nam tử anh tuấn nhìn lần thứ ba dường như lại là nữ điền tiểu kiếm vốn nhìn người rất giỏi mà lúc này cũng phải đau đầu quái vật bị chấn áp này không hóa trang gì mà không thể nhận ra tục gì trên mặt điền tiểu kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp tục dùng thần thức đảo qua Với tu vi của hắn hiện tại có thể cảm ứng đại khái ly hợp sơ. Kỳ lão quái vật nhưng kẻ trước mắt lại cao thâm khôn lường, nhìn không. Ra tu vi nông sâu thế nào? Sau một khắc toàn thân hắn toát ra mồ hôi. Lạnh đầm đìa đối phương là ly hợp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ sao? Rốt cuộc người kia là nam hay là nữ, là người hay là yêu mà? Trong khi Điền tiểu kiếm đang vạn phần kinh ngạc thì Lâm Hiên thư thái. Trong khách phòng trang nhã thưởng trà thơm cùng nữ tử Mỹ miều nọ cò. Kè mặt cả. Tiên tử nói là nếu như Lý Mố có thể xuất ra đủ bảo vật, nguyên anh kỳ. Khôi lỗi cũng không phải không thể bán, ta nói có sai điểm gì chăng? Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Đương nhiên là không. Tiết Sảo vân nhẹ gật đầu khói miệng lộ ra nụ. Cười như hoa môn quy mặc dù có ngoại lệ. song nguyên anh kỳ khôi lỗi. Là bảo vật hiếm có trên thế gian. Trừ phi đạo hữu có thể xuất ra bảo. Vật nhịp thiên nếu không chỉ sợ là khiến người thất vọng. Lý Mỗ đương nhiên rõ điểm này. Lâm hiên nhẹ gật đầu đối với thiên xảo môn này hắn tuy không chú ý. Nhiều song nhưng một số tin tức cơ bản thì nắm được đại khái. Trong thất đại tông môn có thể nói là thần bí nhất tu tiên bách nghệ nơi. Đây có vô số. Ngoại trừ thuật luyện đan không bằng ly dược cung thì. Những tạp họp khác như chế khí, chế phù, khôi lỗi thuật, trận pháp tại Thiên vân thập nhị châu này là đứng hàng đầu. Tuy bọn họ không chủ động việc buôn bán xong số tu sĩ cấp cao tới đây. Giao dịch nào phải ít. Nếu bàn về tài phú, sáu phái kia cộng lại còn. Chưa chắc đã vượt được thiên xảo môn. Tinh thạch bảo vật tầm thường. Đương nhiên bọn họ rất chứng mắt. Có điều Lâm Hiên đã tới đây tự. nhiên có điều nắm chắc. Nhưng nghe đối phương nói như vậy trong lòng Lâm Hiên nhất động mở. Miệng Nguyên Anh Kỳ khôi lỗi giao dịch khó khăn, vậy lát nữa chúng ta có thể bàn lại. Hiện tại Lý Mố muốn cuộc giao dịch khác. Giao dịch khác. Tiết Sảo Vân ngẩn ngơ, lộ vẻ ngoài ý muốn. Không biết đạo hếu nói tới chuyện gì. Trên đường tới đây Lâm Mố từng trông thấy không ít tinh quy pháo. Lời Lâm Hiên còn chưa dứt vẻ mặt Tiết Sảo Vân đã âm trầm xuống vật. Này bổn môn không bán Không bán chẳng lẽ không thể trao đổi Lâm Hiên lại ra vẻ ngạc nhiên nói Điều này thiếp không làm chủ được Trước đảo hữu đã có rất nhiều Người muốn mua tinh uy pháo Đủ loại thiên tài địa bảo đều lấy ra xong Chưa từng có ai thành công thấy sắc mặt Lâm Hiên có chút khó coi tiết Xảo vân chuyển lời Dù sao đối phương là đại tu tiên giả, nếu không phải bất đắc dĩ nàng cũng không muốn đắc tội chắc hẳn đạo hữu là muốn dùng phòng ngự đồng phủ, ngoại trừ tinh uy pháo bổn môn còn có rất nhiều khí cụ mà không chỉ riêng là trận pháp. Ồ, Lâm Hiên nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Thiên xảo môn bài danh, hàng đầu tin tưởng có không ít đồ hữu dụng. Vậy thỉnh tiên tử giới thiệu một chút. Giới thiệu thì không có ý gì, chi bằng đảo hữu đi cùng thiếp xem qua. Một lát, được chứ? Đương nhiên, làm phiền tiên tử dẫn đường. Lâm Hiên mỉm cười nói. Sau đó hai người cùng thi triển thần thông bay qua các tòa lầu các. Trong thành Lâm Hiên bắt đầu thấy xuất hiện tu tiên giả cấp cao. Đệ tử thiên xảo môn căn cứ sở thích có thể phục trang tùy ý xong đều. Có một ký hiệu chung rất dễ phân biệt. Trên đường hắn còn phát hiện rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài tới. Hơn nữa tất cả đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả. Những người này cũng giống lâm hiên mộ danh mà đến muốn tử thiên xảo môn mua sắm bảo vật. Nguyên anh lão quái dù nhiều song đại tu tiên giả thì nơi đây chỉ có Mình lâm hiên trên mặt những người kia lộ ra vẻ kinh nghi Vân Châu Tuy là thánh địa tu luyện nhưng có phúc xuyên tiến giai Nguyên anh hậu Kỳ thì không có mấy có ai mà không uy chấn nhất phương Người này sao Không có nửa điểm ấm tượng chẳng lẽ là khổ tu chi sĩ ẩn cư sao Trong ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ hai người chậm rãi phi hành. Sau nửa tuần trà một khu bài phường đã hiện ra trước mặt. Đây đất là Trung. Tâm thành bốn phía đều có cấm chế. tại lối vào có một quầng sáng như. Ẩm như hiện. Ánh mắt lâm hiên đảo qua chung quanh trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiết xảo vân vung tay ngọc mọt cái trong lòng bàn tay xuất hiện một. Khối ngân sắc lệnh bài. Lập tức một đạo hồng quang bắn vào trong khiến. Màn sáng lập lòe một chút sau đó tách ra hai bên. Lý Huêng mời. Tiết xảo vân cung kính mời Lâm Hiên. Lâm Hiên mỉm cười đáp lễ rồi cất bước vào trong. Tiết xảo vân cũng vào. Theo. Trong này không ngờ lại có một phường thị nhỏ. Nói là nhỏ cũng không phải là khiêm tốn. Phường thị này liếc qua chỉ. Có thư thước vài cửa tiệm. Tu tiên giả nơi đây cũng vài người mà Lâm Hiên vừa thấy qua. Phường thị này, Lâm Hiên nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Đây là bổn môn mở ra chuyên môn phục vụ nguyên anh kỳ đạo hữu từ xa. Ghé tới, nơi đây có lẽ sẽ bảo vật làm Lý Huynh cảm thấy hứng thú. Tiết Sảo Vân vuốt mái tóc đẹp như nhung cười khéo như hoa lan dậy. Ô Lâm Hiên nhẹ gật đầu theo nàng vào cửa tiệm bên cạnh. Danh tự bình. Thường gọi là luyện khí cắt xong khi vào Lâm Hiên có cảm giác rất khác. Những cửa tiệm nơi khác. Đây là một kiến trúc gồm ba lầu. Đại sảnh. Sáng ngời rộng rãi. Liếc nhìn trưng bày đủ loại bảo vật. Pháp bảo, Trận kỳ khôi lỗi còn có nhiều thứ mà Lâm Hiên không nhận ra. Trên. Mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên xảo môn quả nhiên là danh. Bất hư truyền. Lý đảo hữu mời xem, nếu ngươi cảm thấy hứng thú vật gì thì cứ chỉ. Ráo. Tiết xảo vân mỉm cười mở miệng trên khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ tự. Tin. Pháp bảo nơi đây đa phần đều là thượng phẩm song thông thiên linh bảo. Lâm Hiên còn có hai kiện, những thứ này rèn nghệ cao tới đâu thì hắn. Cũng không để vào mắt. Về phần trận bàn trận kỳ Lâm Hiên cũng biết luyện chế. Mà phường thị khác cũng có thể mua được thứ tinh phẩm nha đầu lục doanh nhi kia đắt. Mất trăm vạn tinh thạch mua được hộ phái đại trận nên không cần thêm nữa. Ồ đây là cái gì? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua một vật trên mặt lộ ra. Vẻ tò mò. Đây một vật hình một con phi điểu màu xanh nước biển có điểm giống. Diều hâu chính là dùng thiên niên linh mộc chế thành. Đây là mộc nhĩ, là lợi khí dùng cho phòng ngữ môn phái uy lực tuy. Không bằng cổ pháo, linh hoạt cũng không theo nổi khôi lỗi song cực kỳ. Hữu dụng đạo hữu muốn xem thử một chút hay không? tiết xào vân bước. Lên nhẹ nhàng giải thích. Vậy làm phiền tiên tử. Lâm Hiên cũng không chối từ. Tiết xảo vân lấy một cái mộc nhĩ đi ra bên ngoài bãi đất trống tại. Nơi phần bụng của nó sắp đặt mấy khối trung phẩm tinh thạch sau đó. Đánh ra một đạo pháp quyết, mộc nhĩ lập tức mở cánh bay lên. Trước tiên nó lượn vài vòng sau đó mở to miệng phun ra một cột sáng to. Cỡ cánh tay Hải Nhi khiến một vòng bảo hộ gần đó chớp lòe một hồi. Ánh. Mắt lâm hiên đảo qua, một nhĩ này có uy lực tương đương với một kích. Toàn lực của trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Một nhĩ bay lượn tại trên bầu trời trừng non nửa tuần trà lâm hiên đáp. Biết đại khái đặc điểm thứ này. Nói đơn giản nó có điểm giống khôi lỗi. Nhưng cũng có điểm khác biệt. Khôi lỗi là dùng các loại tài liệu chân quý luyện trí cùng dung nhập. Hồn phách yêu thu chế thành. Khôi lỗi càng cao cấp yêu cầu hồn phách. Yêu thú càng thái quá Nói thí dụ như khôi lỗi nguyên anh kỳ cần yêu hồn hóa hình kỳ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thiên xảo môn không bán vật này chế tạo. Được khôi lỗi đẳng cấp này tiêu hao nhân lực vật lực căn bản là không. Thể dùng tinh thạch mà so sánh. Còn một nhĩ thì không cần hồn phách. Giống như pháp khí bình thường. Chỉ cần có tu sĩ điều khiển là được. Đương nhiên khôi lỗi chỉ cần dùng thần niệm là có thể điều khiển đấu. Đá cùng địch nhân, về điểm này mộc nhĩ có thúc ngựa cũng không theo. Kịp nổi. Song phạm là sự vật có điểm yếu ở phương diện này thì ếp cũng có điểm. Mạnh ở phương diện khác, mộc nhĩ tuy không có sự thông minh như khôi. Lỗi nhưng chế tác thì dễ dàng hơn nhiều có thể rèn ra lượng lớn. Mà nếu so với tinh uy pháo, mục nhĩ hiển nhiên di chuyển linh hoạt hơn. song uy lực thì còn xa mới bằng. Nguyên nhân là thể tích mục nhĩ bé. Hơn chỉ chứa được mấy khối tinh thạch. Hơn nữa thiên niên linh một độ cứng không thể sánh bằng thiết tinh. Nếu có thể chế ra có mục nhĩ thể tích to hơn để tăng uy lực thì bản. Thân nó cũng không chịu nổi cho nên chỉ có thể chế ra uy lực tương. Đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lâm Hiên đối với tu tiên bách nghệ tuy không tinh thông bằng thiên xảo. Môn nhưng nguyên lý cơ bản hắn đã hiểu. Uy lực mặc dù nhỏ nhưng nếu. Như số lượng nhiều thì đối với phòng hộ môn phái cũng tạo được tác. dụng trọng yếu. song không biết đối phương định bán thế nào trong đầu ý niệm chuyển qua trên mặt lâm hiên vẫn lành lạnh Tiếp sao vân lén nhìn qua hắn thở dài trong lòng đối phương không hổ là nguyên anh hậu kỳ lòng dạ thật thâm sâu khi hai người về tới luyện khí các lâm hiên mới chậm chậm mở miệng tiên tử một cách một nhĩ này không biết cần bao nhiêu tinh thạch xem đạo hữu mua nhiều ít trên một trăm cái tệ phái có thể bớt cho một phần hơn một ngàn cách thì có thể giảm hai phần. Tiết Sảo vân lại khẽ khẽ vuốt tóc mai. Lâm Hiên thở dài trách không được Thiên Sảo môn tài phú địch quốc. bọn họ không mở sinh ý ở bất kỳ nơi nào khác là cao minh đến cực điểm. Bảo vật nơi đây không phường thì nào có mà chỉ tập trung bán cho. Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đầu cơ kiếm lợi mỗi lần hoàn thành sinh ý. Có thể kiếm được số lượng tinh thạch kinh người. Thầm nghĩ ngợi lâm. Hiên thản nhiên nói tại hạ muốn ba nghìn cái. Ba nghìn. Khuôn mặt tiết xảo vân nhìn không được biến sắc đảo hữu. Là đang nói đùa sao. Tiên tử xem lý mỗ có điểm nào đang dỡn chăng. Lâm hiên chậm rãi Nói. Vẻ mặt tiết xảo vân biến đổi liên hồi. Ba nghìn cái chẳng phải là số... Lượng kinh người sao Tuy chế tác dễ hơn khôi lỗi rất nhiều Nhưng đây Chính là đem mấy chục năm chế tác của bổn môn mà dốc hết ra Cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng tuyệt không có tài lực như vậy Trừ phi là ly hợp kỳ tu tiên giả hoặc là đại biểu cho một đại môn phái nào Đó Song lý diệu thiên này nàng còn chưa từng nghe qua Có điều vạn nhất đối phương có thể mua được Nàng cũng kiếm được một khoản đầy người A. Nghĩ tới đây trên mặt tiết xảo vân đầy vui vẻ, đường đường một vị. Nguyên anh kỳ tiên tử lại chẳng khác như con buôn thương nhân, dù sao. Tu luyện ngoại trừ linh căn cùng cố gắng cũng tiêu hao tinh thạch vô cùng. Đạo hữu quả thật có thể mua nhiều như vậy, thiếp thân làm chủ có thể. Bước ba phần, mỗi cách một nhĩ ba nghìn tinh thạch dựa theo số lượng. Đạo hữu cần thì tổng cộng 900 vạn tinh thạch. Tiết xào vân trầm. rãi nói. 900 vạn. Lâm Hiên còn chưa có mở miệng thì người bên cạnh đã hít vào một hơi. Tại luyện khí các này còn có mấy tu tiên giả nguyên anh kỳ bên ngoài. Thời khắc này bọn họ đều buông bảo vật trong tay chăm chú nghe ngóng. Cuộc giao dịch kinh thiên này. 900 vạn cho dù với cảnh giới nguyên anh tuyệt không phải số nhỏ, có thể lấy ra được thì về sau cũng táng ra bại sản. Mua một nhĩ. Này rõ ràng không đáng. Nếu đối phương nguyện ý mua thì chỉ có thể nói ra thân của người này. Dày tới thái quá, 900 vạn với hắn không tính là gì. Nhưng điều này có thể sao? Ánh mắt đám người chăm chú nhìn song lâm hiên xem như không thấy, lấy. Tay vuốt cầm mở miệng 900 vạn tinh thạch lý mố quả thực không? Có nhiều thế. Nghe tới đây trên mặt tiết xảo vân cũng không khỏi lộ ra vẻ nghề ngoài. song giọng nói lâm hiên lại chuyển lý mố mặc dù không có mang nhiều. Tinh thạch như vậy nhưng còn những bảo vật khác xin hỏi quý phái có. Thể định giá không? tinh thạch lâm hiên đương nhiên là có đủ trong túi, song thượng phẩm tinh thạch chiếm đa số lấy ra giao dịch rõ ràng là lãng phí. lâm hiên diệt sát nhiều tu tiên giả pháp bảo trong túi chứ vật trồng, chất như núi không chỗ hữu dụng, hiện tại không bán ra làm cái gì. nghe vậy trên mặt tiết xảo vân lấy lại nụ cười ngọt ngào đương nhiên. có thể lý huyên mời đi theo ta. Hai người lên lầu hai, Lâm Hiên được đưa một trong khách phòng. Sau, khi thị nữ dâm hương trà được một lát thì một lão giả đi tới. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, người này là ngưng đan trung kỳ tu tiên giả. Song trên mặt tiết xảo vân lại lộ ra vẻ cung kính hoàng lão, Ngươi đã đến rồi, tham kiến sư thúc, lão giả kia cũng không dám chậm trễ thi lễ với. Tiết Sảo Vân một cái. Lý huynh, vị này Hoàng lão chính là một trong Tam đại giám định sư của bổn môn, đối với luyện chế các loại pháp bảo có tạo nghệ rất sâu. Thấy trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ nghi ngờ, Tiết Sảo Vân mở miệng. Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt cũng giãn ra, thiên xảo môn tạp học phong phú. Địa vị của giám định sư tự nhiên là không thấp.